trên kênh VOV Giao thông kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần đầu tiên của bộ truyện anh hùng xạ điêu có nội dung như sau bên sông tiền đường thôn ngưu gia thuộc phủ lâm an không xa kinh thành là mấy có hai gia đình sống rất thân thiết với nhau đó là gia đình họ quách và họ dương quách thiếu thiên là hậu duệ của lương xuân bạc địa trại nhân quý quách thịnh thông thuộc kích pháp gia truyền còn ông tổ của dương thiết tâm là dương tái hưng một danh tướng dưới cờ của nhạc Phi, thông thuộc về thương Pháp. Quân Kim tràn đến Sơn Đông, hai người chạy về phương Nam lập nghiệp ở đất Giang Nam này. Bao tích nhược, xinh đẹp, là ái nữ của một thầy đồ về với họ Dương gần hai năm nay, còn Lý Bình cục mịch, gốc gác nông dân, làm vợ họ quách không lâu trước đó. Ngày tháng trôi đi, thua qua đông lại, vào một sáng đầy tuyết lạnh, Quách Thiêu Thiên được mời uống rượu tại nhà vợ chồng họ Dương. Một đạo nhân chạy băng qua nhà. Họ quách gọi giật lại, uống vài chén đỡ lạnh. Khí pháp ngang tàn của lão ấy đụng phải tính khí nóng nảy của Dương Thiết Tâm. Thế là họ phải động thủ. Dương Thiết Tâm muốn tuyết ngọn thương cho đạo nhân biết mùi lợi hại của thương pháp Dương gia. Cuộc đấu ra sao? Mời quý vị thính giả theo dõi tiếp phần đọc sau đây. Dương Thiết Tâm đánh hết đường thương, chưa số linh động, biến quá xảo diệu, nhưng đạo nhân kia thân hình cứ theo mũi thương né tránh, tiếng thoái thì làm sao đánh được đi. 72 đường thương pháp Dương gia đánh xong, Dương Thiết Tâm không khỏi mệt mỏi, cấp ngược ngọn thương sắc, xoay người bỏ chạy. Đạo nhân kia quả nhiên nhấc chân đuổi theo. Dương Thiết Tâm quát lớn một tiếng, hai tay nắm chặt cán thương, đột nhiên giạng lưng, dùng tay xoay người phóng thường đâm thẳng vào giữa mặt đạo nhân chiêu này mau lẹ tàn độc đúng là chiêu hồi mã thương trong thường pháp dương gia mỗi khi lâm trận phá địch thường dùng để giết danh tướng đối phương năm xưa dương táy hưng trước khi hàng tống đối địch cùng nhạc phi từng dùng chiêu này đâm chết em trai nhạc phi là nhạc tiên quá thật vô cùng lợi hại Đạo nhân kia trong chớp mắt Thấy ngọn thương đâm tới giữa mặt Quát lớn hậu thường pháp Phong trưởng hợp lại Chát một tiếng đã kẹp chặt mũi thương Giữa hai bàn tay Dương thiết tâm cố sức đâm mũi thương tới Nhưng không hề động Bớt giác cả kinh Dùng hết sức bình sinh Rút lại Thì mũi thương vẫn như đút cứng vào một tòa núi sắt Không sao rút lại được khi mặt mũi đó bừng ra sức giật lại ba lần mũi thương thủy chung vẫn không rời khỏi song chưởng của đối phương đạo nhân kia hô hố cười lớn Chữ phải đột nhiên nhấc lên nhanh như chớp đánh vào giữa ngọn thương chát một tiếng Chương thiết tâm thấy hổ khẩu tê rần bất giác buông tay ngọn thương sắt rơi xuống mặt tuyết đạo nhân kia cười nói <cười> người quá nhiên là thương pháp dương gia đắc tội rồi hình giao quy tính nhưng thiết tâm hoảng sợ chưa định thần thuận miệng đáp tại hạ họ dương tên thiết tâm đạo nhân nói dương tay hùng dương tướng quân là cổ tiên của các hạ có phải không dương thiết tâm nói đó đúng là ông cố ta đạo nhân kia tỏ vẻ kính cẩn, ôm quyền nói. Mới rồi hiểu lầm, Ngỡ hai vị là người tấu, Đắc tội rất nhiều. ra vốn là dòng giói trung lương. Qua thật thất kinh, Xin thịnh giáo, quý tinh vị này. Quách thiếu Thiên nói, tại hạ họ Quách, Tên Khiếu Thiên, Yêu thiết tâm nói, Y là nghĩa huynh của ta, Là dòng giói của hảo hán Lương Sơn Bạc, Đầu lĩnh trại nhân, Quách Quý Thịnh. Đạo nhân kia nói, Bần đau, qua thật rất thù lỗ, xin ta lỗi ở đây. Nói xong, lại giái dài một giái. có Thiếu Thiên và Dương Thiết Tâm cùng đáp lễ nói. Nói thế làm gì? Mời đạo trưởng vào trong, uống ba chén. Dương Thiết Tâm vừa nói, vừa nhặt ngọn thương sắc lên. Đạo nhân cười nói. Được, ta cũng đang muốn cùng hai vị uống cho thật sướng. Bao tích nhược. Sợ chồng đánh nhau với người ta, lớn mặt ra cửa đứng xem. Thấy ba người đổi xung đột thành bạn bè. Trong lòng rất được an ủi, dội trớ vào bày biện mâm bát. Ba người ngồi xong. Quách dương, hai người thỉnh giáo, pháp hiệu đạo nhân. Đạo nhân nói. Bần đạo họ khưu, tên xứ cờ. Dương thiết tâm kêu lên một tiếng ai chà Rồi nhảy bật dậy Quách cứu thiền cũng phát quản kêu lên Có phải trường xuân tử không? Khu sử cơ cười lớn Đó là tiện hiệu mà bạn đồng đạo tặng cho Chứ bằng đạo thẹn không dám nhận Quách cứu thiền nói Té ra là đại hiệp trường xuân tử phái toàn chân Đúng là may mắn được gặp gỡ Hai người lại phục xuống đất Khu sử cơ vội vàng đỡ dậy cười nói Hôm nay ta giết chết một tên gian nhân quan phủ truy tìm rất gấp Hai vị đột nhiên lại mời vào uống rượu Đây là nơi kinh thành Hai vị lại không giống như dân quê tầm thường Vì thế mới nãy lòng nghi ngờ Quách Chiếu Thiên nói Người anh em của ta đây tính tình nóng nảy Lúc ở cửa lại kéo đạo trưởng một cái Càng khiến đạo trưởng sinh nghi Khu sử cơ nói tay người thường làm sao có được kình lực như vậy ta chỉ cho rằng hai vị ắt là tai mắt của quan phủ cái trang chờ sẵn ở đây toàn bắt bần đạo mới rồi ăn nói vô lễ thật lô mạng quá dương thiết tâm nói không biết thì không trách được ba người cười rộ ba người uống được vài chén khu xứ cơ chỉ cái đầu người nát bét dưới đất nói người này tình dương đạo cạn là một tình đại hang vàng nằm trước hoàng đế phai y mang lấy vợ qua mừng thọ vô kim y lại câu kết với người kim mưu đồ xâm phạm giang nam bằng đạo đuổi theo hơn mười ngày mình nắm được thóp của y quách dương hai người từ lâu đã nghe giang hồ đồn đại trương xuân tử khu sửa cơ võ công cao cường tính tình hiệp nghĩa lúc bấy giờ thấy y một bầu nhiệt quyết vì nước trừ giang càng thêm kính phục hai người nhân dịp xin truyền thụ võ công khu xứ cơ chỉ dẫn rất tường tận thương pháp dương gia tuy là tuyệt kỹ của binh gia dùng trên chiến trường có thể xung phong phá trận nên trước nay vô địch ai chống là chết nhưng dùng để đối địch với cao thủ võ học thì vẫn không đủ khu xứ cơ kim tu cảnh nội ngoại công võ công tuy chưa tới mức Đăng phòng tháo cực, nhưng cũng đã đạt tới cảnh giới rất cao. Dương thiết tâm làm sao có thể chống lại y dài mươi chiêu. Nhưng khu sứ cơ thấy y xuất thủ bất phàm, trong lòng thầm khen ngợi, có ý dẫn dụ y sử dụng hết 72 lộ thương pháp để xem y có phải là hậu nhân của dương gia thật không, rồi mới thật sự ra tay. Trong vài chiêu đã đánh rơi ngọn thương sắc của y, lúc ấy bèn nói, Chiêu số của thương pháp này vốn là dùng trên ngựa. Nếu đánh dưới đất thì phải thay đổi, không thể nhất nhất theo phép tắc có sẵn. Quách dương hai người nghe thế, không ngừng gật đầu khen phải. Thương pháp dương gia là tuyệt nghệ truyền cho con trai, không truyền cho con gái. Khu sử cơ tuy hiểu biết rộng rãi, nhưng cũng không rõ hết chỗ tinh vi di, ảo diệu. Lúc ấy cũng thỉnh giáo dương thiết tâm dài chiêu. Ba người, Rượu vào lời ra, tâm đầu ý hợp. Dương thiết tâm nói, Hai anh em ta được gặp đạo trưởng, đúng là điều may mắn trong đời. Đạo trưởng có thể nghĩ lại vài ngày được không? Khu xử cơ đang định trả lời, đột nhiên biến sắc nói, Có người tới tìm ta rồi. Bất kể là gặp chuyện gì, thì các người cũng không được ra mặt, nhớ chưa? Quách dương hai người gật đầu văn giả. Khu xử cơ nhặt cái đầu người, mở cửa đi ra, phi thân lên cây nước trong đám cành lá quách dương hai người thấy y hành động kỳ quái ngơ ngác không hiểu lúc ấy chung quanh im bặt chỉ nghe ngoài cửa gió bắt thổi ào ào Có một trận gió phía tây văng dần có tiếng gió ngựa vang tới Dương thiết tâm nói vị đạo trưởng này thính tài thật lại nghĩ thầm vị đạo trưởng này gió công quá nhiên rất cao cường nhưng nếu so với gã què khúc tam thì quá không biết ai hơn kém ai lại qua một lúc tiếng gió ngựa càng lúc càng gần chị thấy trong gió tuyết có mười mấy kỳ mã phóng tới rất mau người cửa ngựa đều mặc áo đen đội mũ đen song thẳng tới trước cổng người đi đầu đột nhiên kìm ngựa quát dấu chân tới đây là ngừng mới rồi có người động thủ ở đây mấy người phía sau nhảy xuống ngựa quan sát dấu vết trên mặt tuyết người đi đầu nói Vào nhà lục soát Liền có hai người xuống ngựa Tới đập cửa nhà dân gia Đột nhiên trên cây ném xuống một vật Bình một tiếng trúng ngay vào người đứng đầu Cái ném ấy kinh lực rất mạnh Người kia bị đánh trúng vào đầu dở sọ chết ngay Mọi người la thét ầm ĩ Mấy người xúm lại dây quanh gốc cây Một người nhặt cái vật kia lên Quảng sợ nói Là đầu dân đại nhân Người đứng đầu rút trường đao ra quát lớn một tiếng. Hơn mười người dây thành một vòng tròn rộng dưới gốc cây, y lại quát một tiếng khẩu lệnh. Năm người rút cung lắp tên. Năm mũi tên cùng bắn vào chỗ khâu sứ cơ. Dương Thiết Tâm cầm thương sắt định ra cửa trợ chiến. Quách Hiếu Thiên rồi kéo lại, hạ giọng nói. Đạo trưởng bảo chúng ta không được ra. Nếu y ít không chống được nhiều thì chúng ta ra tay cũng không muộn đâu. Câu nói chưa dứt, chỉ thấy trên cây có một mũi tên phóng xuống, đó là khu xử cơ tránh qua bốn mũi quanh bắt được mũi sau cùng, dùng thủ pháp hoặc thủ tiễn phóng xuống. Chỉ nghe ối một tiếng, một người áo đen trúng tên ngã ngựa lăn vào đám cỏ rậm. Khu xử cơ tuốt kiếm nhảy xuống, kiếm quan vừa chớp lên, hai người áo đen đã trúng kiếm. Người đứng đầu quát, thằng đạo sĩ giặc cướp giỏi lắm. Té ra là người, Rác, rác, rác. Ba mũi tên theo tay bắn ra. Trường đao xé gió. Thúc ngựa sấn vào. Khu sử cờ kiếm quang liên tiếp chớp lên. Lại hai người trúng kiếm ngã ngựa. Dương thiết Tâm chỉ há miệng ra nhìn. Nghĩ thầm. Mình cũng luyện võ mười năm. Nhưng vì đáo giá này. Kiếm chiều mau lẹ như thế. Thì đừng nói là chống cự. Ngay cả nhìn cũng không thấy rõ. Mới rồi. nếu không phải y thủ hạ lưu tình thì mình đã sớm mất mạng rồi chỉ thấy khu xử cơ lui tới mau lẹ giao đấu với người cưỡi ngựa cầm đao người ấy cũng rất giỏi một thanh đao đã gạt đâm chém rất quay mảnh lại đấu thêm một hồi quách dương hai người nhận ra khu xử cơ cố ý kéo dài cuộc đấu với y lúc rảnh tay hoặc phát trưởng hoặc phóng kiếm sát thương một người của đối phương dường như Muốn giết tất cả số người đuổi tới Nên sợ đã thương người đứng đầu Thì đám còn lại hoảng sợ chạy tay Sẽ không dễ truy sát Qua khoảng nửa bữa cơm Phía đối phương chỉ còn 6-7 người. Người cầm đao biết không chống nổi liền quát lớn một tiếng. Thúc mạnh hai chân, quay ngựa bỏ chạy. Khu giữ cơ, tả chưởng, quờ về phía trước một cái đã nắm trúng đuôi ngựa y, Tay vừa phát kình, thân hình đã bay dọt lên. Còn chưa lên tới lưng ngựa, thì một kiếm đã đâm suốt qua hậu tâm y, xuyên ra luôn trước ngực. Khu giữ cơ hết cái khác xuống, giật cương. phi ngựa xông ra đâm chém, chỉ thấy trong tiếng gió ngựa phi mang kiếm quang loàn loáng, tiếng gào thét sợ hãi vang lên. Từng người, từng người đổ xuống, máu tươi loang rộng, nhím hồng cả một bãi tuyết lớn. Câu Tử Cờ cầm kiếm nhìn quanh, chỉ thấy một bầy ngựa, không có người cưỡi, dạy tứ toán không kẻ địch nào sống sót. Y hô hố cười lớn, giãi tay nói với quách dương hai người. việc như thế sương tày chứ hả quách dương hai người mở cổng bước ra trên mặt con vẻ hoảng sợ quách xứ thiên nói đạo trưởng những người này là ai vậy phú xử cơ đáp người lục soát trên người họ xem quách xứ thiên mở tinh tắc người cầm đao thấy có một tờ công văn mở ra xem thì là mật lệnh của triệu tri phủ phủ lâm an trong nói sứ giả Đại Kim Quốc tố cáo với tri phủ phủ Lâm An về hung thủ giết Dương Đạo Càn, sai bộ khoái hợp đồng với người của Đại Kim Quốc hẹn ngày bắt hung thủ quy án. Quách Thư Thiền đang tức giận thì Dương Thiết Tâm bên cạnh cũng kêu lên, tay cầm mấy tấm mục bài lấy được tin xác chết trên các trang tự của người Kim xem ra trong đám người áo đen này phải có vài người là quân kim. Pháp Sứ Thiên nói, quân giặc vào nước ta, mặc ý bắt người, giết người. quan phủ đại tống ta lại dân lệnh sứ giả của họ. Vậy thì còn trời đất nào nữa? Dương Thiết tâm thang, hoàng đế đại tống đã xưng thần với nước kim. Hoàng văn tướng võ của chúng ta lại không thành đầy tớ của người kim sao? khu Sứ Cơ căm hờn nói, người xuất già vốn phải lấy từ bi làm gốc. Nhưng nhìn thấy đám giang tạc hai dân. Cá thù nước địch. bằng đạo lại không thế thủ hạ lưu tình. Quách Dương hai người đồng thanh nói. giết hay lắm chứ. việc hay lắm chứ. Cư dân trong thôn vốn ít. Trời lạnh tuyết rơi. Lại càng không ai ra ngoài. Cho dù có người trông thấy. Cũng đã sớm chạy ngay về nhà. Đóng cửa không dám ra. Ai dám tới hỏi hang này nọ. Dương thiết tâm lấy cuốc sẻn ra. ba người đem mười mấy cái xác chôn vào một cái hố lớn. Bao tích nhược lấy chổi quét vết máu trên mặt tuyết. Vừa quét xong, đột nhiên thấy mùi máu tanh xông thẳng lên mặt. Đầu óc toán váng, nghiến răng một cái, ngồi phịch xuống mặt tuyết. Dương Thiết Tâm hoảng sợ, vội bước qua đỡ lên, luôn miệng hỏi. Có sao không? Bao Tích Nhược nhắm mắt không đáp. Dương Thiết Tâm thấy nàng sắc mặt trắng bệch, tay chân lạnh giá, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Khu tứ Cơ bước qua nắm quyển mặt tay phải của Bao Tích Nhược. Chẩn mạch xong, lớn tiếng cười nói <cười> Chúc mừng, chúc mừng Dương Thiết Tâm ngạc nhiên nói Chuyện gì vậy? Lúc bấy giờ, bao tích nhược rên lên một tiếng tỉnh lại Thấy ba người đàn ông đứng quanh Bất giác thẹn thùng Dội vàng trở vào phòng trong Khu xử cơ mỉm cười nói Tôn phụ nhân có tin mừng rồi Dương Thiết Tâm mừng rỡ nói Thật không? Khu sứ cơ cười nói, Bình sinh, bằng đạo, học hành chỉ có ba điều là hơi được an ủi. Thứ nhất là y đạo, luyện đang không thành, Nhưng về việc chữa bệnh, nhờ đó cũng biết được không ít. Thứ hai là làm được mấy câu thơ đúng dần. Thứ ba, mới làm mấy mồm võ nghệ mèo què. Quách Chiếu Thiên cười nói, Nếu võ công kinh người của đạo trưởng là mèo què, thì võ công của hai anh em chúng ta đúng là chuột một chân ba người vừa trò chuyện vừa chôn xác chết chôn lấp đâu đó xong lại vào nhà bày mâm bát ra khu xử cơ hôm nay một trận giết được không ít người kim trong lòng thoải mái ý khí rất hào dương thiết tâm nghĩ tới vợ đang có thai cười ha hả không ngậm miệng lại được nghĩ thầm vị đạo trưởng này biết làm thơ đúng là văn võ song toàn bèn nói Quách đại tẩu, cũng đã có thay, xin phiền đạo trưởng đặt tên giúp anh em chúng ta được không vậy? Thu sử cơ thoáng trầm ngâm rồi nói, Còn Quách đại ca cứ gọi là Quách tỉnh, Còn Dương Nhĩ ca cứ đặt là Dương Khang. Bất kể trai hay gái, đều có thể dùng hai cái tên ấy. Quách chứ thiên nói, Hay lắm, ý của đạo trưởng là muốn bảo chúng không được quên cái nhục tỉnh Khang, Phải nhớ cái nhục, hai vua bị bắt. Khu sử cơ nói. Đúng vậy. Rồi đưa tay vào bọc, lấy ra hai thanh đoạn kiếm đặt lên bàn. Hai thanh đoạn kiếm này dài ngắn hình thù giống hệt nhau, đều vỏ màu xanh, khâu bịch vàng, chui bằng gỗ đen. Y cầm lấy ngọn quỷ thủ của Dương Thiết Tâm, khắc lên chui một thanh hai chữ, quách tỉnh. Khắc lên chui thanh kia hai chữ, dương khen. Quách dương hai người thấy y đưa mũi dao như bay, So ra còn nhanh hơn, người thường viết chữ. Lập tức hiểu ngay ý y. Thu sử cơ khắc xong cười nói Đang trên đường chẳng có vật gì. đồ đoản kiếm này xin để lại tặng cho hai đứa bé chưa ra đời. Quách dương hai người cảm tạ nhận lấy. tuốt kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thấy hơi lạnh tỏa ra. Lưỡi kiếm vô cùng sắc bén. Thu sử cơ nói Đôi đoạn kiếm này là ta vô tình lấy được, Tùy sắc bén, nhưng quá ngắn. Bằng đạo không quen dùng, Tương lai bọn trẻ có thể dùng để giết giặc phòng thân. Mười năm sau, nếu bằng đạo còn sống trên đời, Ác sẽ trở lại truyền thụ cho bọn trẻ Dài chiêu công phu có được không? Quách dương hai người cảm mừng, luôn miệng cảm tạ. Khu sức cơ nói, Quân kiềm, đóng tổ ở phường Bắc, Đối đãi với bách tính rất tàn ngược. thế chắc không lâu dài được hai vị nên tự lo liệu rồi nâng chén rượu lên uống một hơi càng sạch mở cửa ra đi quách dương hai người định giữ lại nhưng y lướt đi như bay trên mặt tuyết đã đi xa rồi quách chiếu thiên thở dài nói cao nhân hiệp sĩ rốt lại thoát lui thoát tới bọn ta hôm nay tuy may mắn được gặp cũng định học hỏi thêm một chút không ngờ lại vô duyên dương thiết tâm cười nói đại ca cao trưởng hôm nay viết giặc sướng tay cũng có thể giúp chúng ta trút bớt nỗi phiền muộn rồi cầm thanh đoản kiếm tuốt ra khỏi vỏ vuốt vuốt lưỡi kiếm chợt nói đại ca ta có một ý anh xem có được không quách thiếu thiên nói ý gì vậy dương thiết tâm nói nếu còn chúng ta đều là trai thì cho kết làm anh em nếu đều là con gái thì cho kết làm chị em quách khiếu thiên nói ngay còn nếu là một trai một gái thì cho kết làm vợ chồng hai người đập tay vào nhau hô hố cười rộ bao tích nhược trong phòng đi ra cười hỏi có chuyện gì mà vui thế dương thiết tâm đem chuyện mới rồi nói lại bao tích nhược chợt đỏ mặt trong lòng cũng rất vui vẻ dương thiết tâm nói chúng ta Cứ đổi đôi đoạn kiếm này rồi sẽ nói chuyện. Kể như lễ vật đầu tiên, nếu là anh em, chị em thì chúng ta sẽ đổi lại. Còn nếu là một cặp vợ chồng nhỏ... Quách cứu thiên cười nói. Vậy thì nói xin lỗi, hai thanh kiếm này đều về cả nhà anh thôi. Bao tích nhược cười nói. Biết đâu, về cả nhà em thì sao? Lúc ấy, Quách Dương hai người bèn đổi kiếm cho nhau. Việc chỉ phúc định hôn thời bấy giờ cũng là chuyện thường. Hai đứa con chưa ra khỏi bụng mẹ, cha mẹ đôi bên cũng đã có thể thay mặt chúng lo chuyện chung thân đại sự. Quách thiếu thiên cầm đoạn kiếm hớn hở về nhà, nói lại với vợ, Lý Bình nghe thấy cũng vui mừng. Dương thiết tâm xăm soi thanh đoạn kiếm, rót rượu uống một mình. Bất giác say mềm. Bao tích nhược đỡ chồng lên giường, thu dọn mâm bát. Thấy trời đã xế, bèn ra hậu viện cho gà vào chuồng, rồi ra đóng cửa sau. Chỉ thấy trên mặt tuyết, rải rác có vết máu dòng qua cửa sau. Nàng giật nảy mình, nghĩ thầm. Dương, mình đã quét sạch vết máu rồi mà. Nếu để công sai của quan phủ nhìn thấy... há chẳng phải là mối quà tay trời sao? dội lấy chổi ra cửa quét tuyết vết máu ấy đi thẳng vào khu rừng sau nhà trên mặt tuyết còn lưu lại vết người bò bao tích nhược càng ngơ vực theo vết máu tiến vào rừng thông chuyển qua một ngôi mộ cổ chỉ thấy dưới đất có một đống tròn tròn màu đen bao tích nhược tới gần cuối nhìn mới quán sợ nhận ra là một xác chết mặc áo đen chính là một trong những người đuổi bắt khu xử cơ mới rồi nghĩ có lẽ y bị thương nhất thời chưa chết bò được tới đây nàng định quay về gọi chồng ra chôn chợt xoay chuyển ý nghĩ không khéo quỷ thần xui khiến, lại có ai đi ngang nhìn thấy thì sao bèn đánh bạo bước qua kéo cái xác ấy định lôi vào giấu trong bụi cỏ rậm rồi xếp vào gọi chồng không ngờ nàng vừa đưa tay kéo cái xác ấy chợt nhúc nhích kế rên lên một tiếng bao tích nhược nhất thời phát quản, hồn bất phụ thể, chỉ cho là quỷ nhập tràn. Quay người định bỏ chạy, nhưng hai chân như bị đóng đinh xuống đất, không nhấc lên được. Khoảng nửa bước cơm, cái xác ấy không động đậy nữa. Nàng cầm chổi nhẹ nhẹ, chọc vào một lúc. Cái xác ấy lại rên lên một tiếng, âm thanh rất yếu ớt. Nàng mới biết người ấy chưa chết. Định thần nhìn lại. Thấy đầu giai y trúng một mũi tên răng sói cắm sâu vào thịt, cánh tên dính đầy máu. Tuyết trên trời không ngừng rơi xuống, người ấy toàn thân đã bị một lớp tuyết mỏng phủ kín chỉ cần đến nửa đêm sẽ chết cống. Nàng từ nhỏ đã có lòng nhân từ, chỉ cần nhìn thấy con sẻ, con ếch, thậm chí loại sâu bọ như con kiến bị thương thì nhất định cũng sẽ đem về nhà cho ăn đến khi lành lặn thả lại ra đồng. nếu chữa không được thì cả ngày không vui tính nết ấy đến lớn vẫn không đổi đến nổi trong nhà nuôi đầy các loại sâu bọ côn trùng chim nhỏ thú nhỏ cha nàng là thầy đồ trong làng đi thi mấy lần không đổ bèn theo tính nết của nàng đặt cho nàng cái tên là tích nhược nhà họ bao ở thôn hồng mai rất nhiều gà giò gà mái vốn là vì bao tích nhược nuôi từ nhỏ đến lớn Quyết không chịu giết một con. Cha mẹ muốn ăn, chỉ có cách ra chợ mà mua. Vì vậy, đám gà qué trong nhà đều được hưởng trọn tuổi trời. Thọ chung là được tống tán. Sau khi nàng được gả cho hồi dương, dương thiết tâm đối với người vợ như qua như ngọc này, mười phần yêu thương, việc gì cũng chiều theo ý nàng. Hậu viện dương gia tự nhiên cũng là một thế giới của chim con thú con. về sau đám gà con vịt con trong nhà họ Dương dần dần trở thành gà lớn vịt lớn chỉ là nàng lấy chồng chưa bao lâu nên trong nhà chưa có gà già vịt già nhưng đại thể đã thành sau này nhất định sẽ có lúc bấy giờ nàng thấy người kia hơi thở đứt đoạn nằm phục trên mặt tuyết lại nảy lòng từ tâm tuy biết rõ y không phải là người tốt nhưng Dương mắt nhìn y chết rét thì trong lòng Bất kể thế nào cũng thấy không nở Nàng trầm ngâm một thoáng Rồi chạy mau vào nhà Định gọi chồng dậy bàn Không ngờ dương thiết tâm Say mê mệt lay gọi thế nào cũng nằm bất động Bao tích nhược nghĩ thầm Cứ cứu người trước rồi sẽ bàn Lúc ấy Tìm thuốc kim sang cầm máu của chồng Cầm thêm con dao cắt giải Và nửa bầu rượu còn ấm trên lò Lại chạy ra ngoài Người kia vẫn nằm ở đó bất động. Bao tích nhược, đỡ y dậy, từ từ đổ rượu cho y. Nàng từ nhỏ đã quen chữa bệnh cho chim, cho thú con. Về việc chữa trị, vết thương cũng hiểu biết chút ít. Thấy mũi tên kia cắm vào thịt rất sâu, nhổ ngay ra. Chỉ e, y sẽ mất máu chết tại đương trường. Nhưng nếu không nhổ, thì không sao chữa vết thương được. Lúc ấy, bèn cắn chặt răng, dùng con dao cắt vải khát vết thương nắm mũi tên dùng sức giật một cái người kia gào thảm một tiếng ngất đi luôn máu tươi từ vết thương phun ra dính đầy trước ngực áo bao tích nhược nhưng cuối cùng mũi tên cũng đã rút ra được bao tích nhược trái tim đột nhiên đập mạnh dội đem thuốc kim sang rịch vào vết thương lấy giải bó chặt lại qua một lúc người kia từ từ tỉnh lại nhưng yếu ớt vô lực Ngay cả rên cũng không thành tiếng. Báo tích nhược, tay mềm chân yếu. Quả thật, không đỡ nổi người đàn ông to lớn như thế. Linh cơ, chợt động. bèn trở vào nhà, lấy một cánh cửa, kéo người ấy đặt lên. Chở y về nhà, đưa vào kho củi. Nàng vất giả suốt nửa ngày. Lúc ấy mới hoàng hồn, thay áo rửa mặt. Lấy một ít canh gà còn thừa trong nồi. Một tay cầm giá nến. lại vào kho củi xem hán tử kia chị thấy y hơi thở yếu ớt nhưng chưa tắt hơi bao tích nhựa trong lòng được an ủi rất nhiều bèn đút canh gà cho y người ấy ăn được nửa bát chợt ho sù sụ một hồi bao tích nhược phát quản nhấc giá nến lên nhìn dưới ánh nến chỉ thấy người kia mi thanh một tú sống mũi cao đúng là một người đàn ông tuấn tú nàng chợt thấy mặt nóng bừng tay trái khẽ rung lên chiếc vá nến lay động mấy giọt sáp nhỏ xuống mặt người kia người kia mở mắt ra nhìn chợt thấy trước mặt một khuôn mặt xinh đẹp như hoa hai má ửng hồng mắt sáng long lanh trong ánh mắt vừa có vẻ thương xót vừa có vẻ thẹn thùng quang cảnh trước mắt như đang trong mơ bất giác vô cùng ngạc nhiên bao tích nhược cúi đầu nói ngươi đã khỏe chưa ăn canh đi người kia đưa tay muốn đón lấy nhưng cánh tay không có chút sức lực nào suýt nữa làm đổ cả vào người bao tích nhược vội giữ lấy bát canh lúc này cứu người là việc gấp chỉ còn cách từng thìa từng thìa đút cho y người kia ăn hết bát canh rồi trong mắt dần dần có ánh sáng chăm chú nhìn nàng hiện rõ vẻ vô cùng cảm kích bao tích nhược thấy ánh mắt y có chút ý không tốt bèn lấy mấy tấm đệm cỏ đắp cho y rồi cầm giá nến trở về phòng Đêm ấy nàng ngủ không yên Liên tiếp nằm mơ, thấy mấy giấc mộng dữ, Lúc thì thấy chồng một ngọn thương xông vào kho củi giết chết người ấy. Lúc thì thấy người ấy cầm đao chém chết chồng mình, rồi đuổi bắt mình. Bốn phía đều là việc thảm, không còn chỗ nào trốn chạy. Mấy lần giật mình thức dậy, quản sợ toát cả mồ hôi. Đến khi trời sáng trở dậy, thì chồng đã dậy trước. Chị thấy y cầm ngọn thương sắt, Đang dùng đá mài, mài lại mũi thương. Bà tích nhược, nhớ lại giấc mộng đêm qua. Quảng sợ giật nảy mình. Rồi chạy xuống kho. Đẩy cửa bước vào, lại càng sững sờ. Té ra, chỉ thấy một đống cỏ dương giải ở đó. Còn người kia, không biết đã đi đâu. Nàng chạy ra hậu viện, chỉ thấy cánh cửa khép hờ. Trên mặt tuyết, còn lưu lại vết người bò về phía Tây. Nàng nhìn theo dấu vết. Bất giác, ngẩn ngơ xuất thần. Qua một lúc lâu, một trận gió lạnh ao ao thổi tới. Nàng chợt thấy lưng mềm, chân nhũng, vô cùng mệt mỏi, liền trở vào phòng khách. trương Thiết Tâm đã nấu xong cháo điểm tâm, đặt ra bàn, cười nói. Nàng, xem ta nấu cháo, cũng ngon lắm chứ. Bao tích nhược, biết chồng thấy mình có thai nên đặc biệt thương yêu, bèn cười một tiếng ngồi xuống, bưng bắt cháo lên ăn. Nàng nghĩ, nếu đem chuyện đêm qua nói với chồng, thì y ghét kẻ ác như kẻ thù nhất định sẽ tìm giết người kia. Ha, chẳng phải cứu người không trót sao? Cho nên lúc ấy bèn im bặt không nói gì tới. Đông qua xuân tới, chết mắt đã vài tháng. Bao tích nhược, bụng đã to dần, ngày càng cảm thấy xoay trở khó khăn. Chuyện cứu người hôm ấy cũng dần dần quên đi. Hôm ấy, vợ chồng Dương Thị ăn cơm chiều xong. Bao tích nhược ngồi dưới đèn may áo mới cho chồng. Dương Thiết Tâm đang xong đôi giày cỏ, đem treo lên tường. Sực nhớ, ban ngày đi cày ruộng, bị hỏng lưỡi cày. Bèn nói với bao tích nhược, lưỡi cày hư rồi sáng mai gọi trương một nhi ở thôn đông thêm một cân rưỡi sắt hàng lại bao tích nhược nói được rồi dương thiết tâm nhìn vợ nói áo của ta còn đủ mặt nàng đã yếu ớt lại thêm đứa con nên nghỉ ngơi cho nhiều đừng may quần áo cho ta làm gì bao tích nhược ngoảnh đầu qua cười một tiếng vẫn không ngừng tay dương thiết tâm bước qua nhẹ nhàng giữ mũi kim của nàng lại Bao tích nhược lúc ấy mới đứng dậy dặn lưng, tắt đèn đi ngủ. Đến nửa đêm, bao tích nhược mơ mơ màng màng, chợt nghe chồng trở mình, giật mình thức giấc. Chỉ thấy xa xa có tiếng gió ngựa, nghe âm thanh thì từ phía tây chạy qua phía đông. Hồi sau cũng có tiếng gió ngựa, từ phía đông vang tới. Kể đó, hai phía nam bắc cũng đều có tiếng gió ngựa. Bao tích nhược ngồi dậy nói. Tại sao bốn phía đều có tiếng gió ngựa thế? Dương Thiết Tâm dội xuống giường mặc áo. Trong khoảnh khắc, tiếng gió ngựa bốn phía đã tới gần. Chó trong thôn đua nhau sủa reng Dương Thiết Tâm nói, Chúng ta bị bao vây rồi. Bao tích nhược, quảng sợ nói, Tại sao lại như thế? Dương Thiết Tâm nói, Không biết. Rồi đưa thanh đoản kiếm khu xử cơ tặng cho vợ, Nói, nàng cầm lấy để phòng thân. kế rút ngọn thương sắc trên tường xuống nắm chặt trong tay lúc ấy cả bốn phía đông tây nam bắc người leo ngựa hí đã tụ họp thành một khối dương thiết tâm đẩy cửa sổ nhìn ra nhìn thấy đại đội binh mã đã bao vây quanh thôn binh lính tay giơ cao đuốc bảy tám tên võ tướng cưỡi ngựa phóng qua phóng lại chỉ nghe đám quân sĩ nhất tề quát lớn bắt lấy phản tạc không để phản tạc chạy thoát Dương Thiết Tâm nghĩ thầm, đây chắc là tới lúc bắt Cúc Tam rồi. Mấy hôm trước không thấy Y trong thôn, may là Y không có ở nhà. Nếu không thì cho dù võ công của Y cao cường, cũng không chống nổi bấy nhiêu quan quân. Chợt có một tên võ tướng cao giọng gọi, Quách Thiếu Thiền, Quách Thiết Tâm, hai tên phản tạc, mau ra bó tay chịu trói Dương Thiết Tâm cả kinh, bao thích nhược, càng sợ xanh mặt. Dương Thiết Tâm hạ giọng nói, không rõ. Quan quân có chuyện gì lại tới du hoàng giá quả làm hại lương dân. Theo lên quan phủ thì sẽ không xét rõ ngay gian được. Chúng ta chỉ còn cách bỏ trốn. Nàng đừng sợ. Bằng vào ngọn trường thương này của ta nhất định đưa được nàng ra khỏi vòng dây. Y một thân võ nghệ cao cường lại từng qua lại giang hồ. Lúc ấy lâm nguy không loạn. Đeo bao tên vào, nắm chặt tay phải vợ. Bao tích nhược nói. Để ta đi thu thập hành lý. Dương Thiết Tâm nói Chúng ta chỉ cần thoát thân Ta và nàng tự nhiên có thể xây dựng lại nhà cửa nơi khác Bao Tích Nhược nói Còn bầy gà con vịt con thì sao? Dương Thiết Tâm than Còn nhóc ngu ngốc Bây giờ mà còn tiếc mấy con vật ấy Ngừng một lúc lại an ủi Bọn quan quân đuổi bắt được Đám gà con mèo con của nàng cũng còn khó Câu nói vừa dứt Ngoài cửa sổ ánh lửa sáng rực Đám quân sĩ đã đốt Hai giang chứa cỏ Lại có hai tên lính dơ cao đuốt Trong vòng mái nhà dương gia quát lớn Quách thiếu phiền dương thiết tâm Hai tên phản tạc còn không chịu ra Thì sẽ đốt toàn bộ thôn ngưu gia thành bình địa Dương thiết tâm Khí tức đầy ruột đạp cửa xông ra lớn tiếng quát Ta là dương thiết tâm đây Các người muốn gì Hai tên lính quảng sợ dứt đuốt Quay người bỏ chạy Một tên võ quang phi ngựa phóng tới quát lớn Được, ngươi là dương thiết tâm à theo ta về gặp quan trên bắt lấy nó bốn năm tên lính nhất tề xông vào dương thiết tâm dung ngọn thương lên một chiêu bạch hồng kinh thiên quét ngã ba tên lại một chiêu xuân lôi chấn nộ cán thương hất một tên ngã bò càng trên mặt đất quát lớn muốn bắt người thì trước tiên phải nói xem ta phạm tội gì đã tên võ quan kia mắng phản tạc to gan dám chống cự à y ngoài miệng chửi mắng nhưng trong lòng cũng sợ đối phương dũng mãnh không dám tới gần một tên võ quan khác đứng sau lưng y quát hãy ngoan ngoãn theo lão gia lên quan thì khỏi thêm tội danh khác có công văn đây nè dương thiết tâm nói đưa ta xem tên võ quan ấy nói còn có một tên tội phạm hồ quách nữa quách kiếu thiên ló nửa người trên ra cửa sổ dương cung lắp tên quát quách kiếu thiên trong này mỗi tên chỉ thẳng vào y tên võ quan ấy rợn tóc gáy chỉ thấy sống lưng lạnh buốt quát lớn người bỏ tình xuống ngày ta đọc công văn cho các ngươi nghe quách khiếu thiên lớn tiếng quát đọc mau lên cánh cung lại càng dương căng tên võ quan kia không biết làm sao bèn dở tờ công văn lớn tiếng đọc hai tên tội phạm quách khiếu thiên dương tiết tâm ở thôn ngưu gia phủ lâm an câu kết với giặc cướp mưu đồ bất chính lập tức bắt về tra hỏi xét xử theo pháp luật. Quách Kiều Thiên nói: công văn của nhà môn nào vậy? Tên võ quan kia nói: Là thủ vụ của hàng tướng gia. Quách Dương hai người đều giật mình, đều nghĩ thầm: chuyện gì mà quan trọng đến thế? đến nỗi đích thân hàng sát trụ phải giết thủ vụ. Chẳng lẽ chuyện khưu đạo trưởng giết chết hoàng quần đã bị lộ rồi sao? Quách Kiều Thiên nói: Là ai tố cáo? Có bằng chứng gì không? tên võ quan kia nói bọn ta chỉ biết bắt người các người cứ tới phủ đường tự phân biện dương tiết tâm quát hàng thừa tướng chuyên hại lương dân vô tội ai mà chẳng biết bọn ta thật không làm được chuyện đó tên võ quan đứng đầu quát chống lại mệnh lệnh kháng cự quan quân thì tội thêm một bậc thiết tâm nhìn qua vợ nói nàng mau mặc thêm mấy cái áo để ta cướp ngựa của chúng cho nàng để ta bắn ngã đám quan tướng thì quân lính tự nhiên rối loạn trong tiếng cung bật tên bay như sao băng trúng vào vai phải tên võ quan kia tên võ quan ấy ái cha một tiếng ngã lăn xuống ngựa đám quân sĩ lớn tiếng la thét một tên võ quan khác quát lớn bắt phản tạc đám quân sĩ nhau nhau xông lên quách dương hai người phát tên liên châu trong chớp mắt bắn ngã sáu bảy tên lính nhưng quan quân đông người dưới sự đốc thúc của đám võ quan đã xông tới trước cổng hai nhà dương thiết tâm quát lớn một tiếng xông ra khỏi cổng dung thương sắc lên quan quân la thét chạy ngược trở lại thì sống tới cạnh một tên võ quang cưỡi ngựa trắng dung thương đâm tên võ quang ấy dơ thương gạt đỡ nào ngờ thương pháp dương gia biến quá linh động Mỗi thương trầm xuống một cái tên võ quan kia đã bị đâm trúng đùi dương thiết tâm hất ngọn thương lên tên võ quan lăn nhào xuống đất dương thiết tâm chống ngọn thương sắt xuống đất một cái vi thân lên ngựa hai đùi kẹp chặt con ngựa hí lớn một tiếng dưới ánh lửa sáng phóng thẳng vào nhà dương thiết tâm nhấc thương đâm ngã một tên lính đứng cạnh cổng khom người dương tay kéo bao tích nhược lên ngựa lớn tiếng quát đại ca theo ta quách thiếu thiên múa xong kích bảo vệ vợ là lý bình xông vào đám đông đánh giết quan quân thấy hai người hung hãn không thể ngăn cản đua nhau phát tên rào rào dương thiết tâm phóng ngựa phi ngang lý bình gọi lớn đại tấu lên ngựa mau nói xong nhảy luôn xuống lý bình dội nói không được đâu dương thiết tâm đời nào đến xỉa quờ một cái ngang hông nàng nhấc lên ngựa Hai anh em kích nghĩa theo sau ngựa. Vừa đánh, vừa chạy, cố thoát lấy thân. Chạy chưa bao lâu, đột nhiên trước mặt có tiếng hò reo gian dậy. Lại có một đội quân mã đánh tới. Quách dương hai người thầm kêu khổ, toan tìm đường chạy trốn. Thì phía trước, tên đã rào rào bắn tới. Bao tích nhược kêu một tiếng, hái trà. Con ngựa trúng tên, ngã quỵ xuống đất. Hất ngã hai người đàn bà. Dương Thiết Tâm nói Đại ca, anh bảo vệ họ, ta xông lên cướp ngựa. Nói xong, múa thương xông vào đám quan quân đánh giết. Mười tên quân sĩ xếp thành một hàng. tay cầm trường mâu chỉ thẳng vào Dương Thiết Tâm, đồng thanh gầm lên. Quách Kiều Thiên nhìn thấy quan quân thấy mạnh, nghĩ thầm. Bằng vào suốt hai anh em mình thì chạy thoát không khó. Nhưng trước sau đều có giặt. Vợ con bất kể thế nào cũng không thể cứu được Bọn mình lại không phạm pháp Nếu chết phủ nơi này Chẳng bằng tới phủ lâm an phân biện Lần trước Tôi chủ cơ đạo trưởng giết sạch sai dịch Và quân chim không còn tên nào Kẻ chết không thể đối chứng Chắc quan phủ Cũng không thể khép tội cho bọn mình Mà nói cho cùng Thì đám sai dịch và quân chim kia Cũng không phải do anh em mình giết Lúc ấy bèn cao giọng gọi Quỳnh đệ đừng đánh nữa Chúng ta theo họ về phủ thôi Dương Thiết Tâm sửng sốt Cầm thương quay lại Tên võ quan cầm đầu hạ lệnh ngừng bắn Sao quân sĩ dây quanh gọi Ném binh khí cùng tên xuống Sẽ tha cho các người khỏi chết Dương Thiết Tâm nói Đại ca đừng trúng kế của chúng. Quách Kiếu thiên lắc lắc đầu Buông đôi kích xuống đất Dương Thiết Tâm thấy vợ sợ Đến mức qua dung thất sắc Trong lòng bất nhẫn Thở dài một tiếng Cũng ném trường thương và cung tên xuống đất Quách dương hai người Bình khí cung tên Vừa rời khỏi tay Hơn chục mũi trường mâu Đã lập tức Chỉ vào sát bốn người Tám tên lính bước lên Hai người hầu hạ một người Trói quặt tay bốn người ra sau lưng Nhưng thiết tâm ha hả Cười nhạt ngẩng đầu không đến xỉa gì tới Tên võ quan cầm đầu Dơ roi ngựa lên Roạt một tiếng, đánh vào mặt Dương Thiết Tâm chửi. Phản tạc to gan. Quá thật, ngươi không sợ chết à. Nhát roi ấy, đánh trúng từ trán tới cằm y, để lại một vết đỏ dài. Dương Thiết Tâm tức giận nói. Giỏi lắm, ngươi tên gì? Tên võ quan kia, càng lửa đổ thêm dầu, dùng roi đập như mưa khoát. Lão già đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Họ đoàn... tên thiên đức là chữ trong câu thương thiên hữu hiếu sinh chi đức trời cao có đức hiếu sinh Nhớ kỹ chưa người tới gặp diêm Dương mà đưa cao trạng Dương thiết tâm không hề né tránh trợn mắt nhìn chằm chằm vào y hoàng thiên đức quát lão già trên trán có vết đào trên mặt có dấu ấn nhớ cho kỹ đó nói xong lại đánh một roi bác tích nhược thấy chồng chịu khổ như thế khóc nói y là người tốt không làm chuyện gì xấu xa cả tại sao tại sao ngươi lại đánh người như thế tại sao không chịu nói lý lẽ gì cả dương thiết tâm phun bãi nước bọt trách một tiếng trúng giữa mặt đoàn thiên đức đoàn thiên đức cả giận tốt yêu đau ra quát cứ giết thằng phản tật nhà ngươi trước đã rồi dung đau chém thẳng xuống dương thiết tâm tránh qua một bên nhưng hai tên lính cầm trường mâu hai bên Cứ ấn mũi mâu vào hai bên sườn y. Đoàn thiên đức chém một đao. Dương thiết tâm không sao né được. Đành lui mau về phía sau. Gã đoàn thiên đức này cũng có mấy phần võ nghệ. Một đao chém không trúng lại chém tiếp một đao nữa. Thanh đao của y là đao răng cưa. Nhát đao ấy chém rách một đường trên vai trái của Dương thiết tâm. Tiếp theo, đao thứ hai lại chém tới. Quách kiếu thiên Thấy nghĩa đệ bị nguy hiểm, đột nhiên giọt ra, phóng chân đá vào mặt đoàn thiên đức. Đoàn thiên đức giật nảy mình, rút đau về đỡ. Quách khiếu thiền, tuy hai tay bị trói, nhưng công phu cước pháp cao cường, thân hình chưa rơi tới đất. Chân phải lại phóng ra, đá trúng sườn đoàn thiên đức. Đoàn thiên đức trúng đòn đau quá, vô cùng tức giận gầm lên. Loạn thường đầm chết nó đi, hoàng trình phân phó rồi. Nếu phản tặc chống cự Thì giết chết Không có tội Nói quân sĩ nhấc mâu nhất tề đâm tới Quách trước tiên, Xong trước liên tiếp Đá ngã mấy tên Nhưng rốt lại Hai tay bị trói Cử động không được linh hoạt, Né người tránh qua trường mâu và thân đức Từ phía sau tránh tới Giờ đào kém xuống xả đứt cánh tay phải đi Dường thiết tầm Đang ra sức Đứt cười trói lúc người cấp Không sao cởi được Đột nhiên thấy nghĩa quân bị thương ngã xuống trong lòng vô cùng đau đớn không biết từ đâu nảy sinh một sức mạnh phi thường quát lớn một tiếng gây trói tức tung du quyền đánh ngã một tên lính cướp lấy một ông trường mâu triển khai thương pháp dương gia lúc ấy đúng là một người liều mạng dạng người không địch trường mâu dung lên lập tức đâm ngã hai tên lính toan Thiên đức thấy tình hình không hay bèn lui ra trước dương thiết tâm lúc đầu còn có chút kiên dè không dám giết chết quan quân đến lúc ấy thì bất chấp tất cả đâm đông đập tay trong khoảnh khắc giết chết vài người Đám quan quân thấy y hung dữ trong lòng đều run sợ kêu lên một tiếng bỏ chạy tán loạn dương thiết tâm cũng không đuổi theo đỡ nghĩa quinh vậy, chỉ thấy chỗ cánh tay bị đứt của y máu phun như suối toàn thân đẫm máu bất giác ứa nước mắt quách khiếu thiền, Cắn chặt răng nói huynh đệ, đừng lo cho ta Chạy, chạy mau đi Dương Thiết Tâm nói Ta đi cướp ngựa, liều mạng, cứu anh cùng chạy Quách khiếu thiên nói Đừng, đừng Rồi ngất đi luôn Dương Thiết Tâm cởi áo định băng bó cho nghĩa Quynh, nhưng nhát đau ấy của Đoàn Thiên Đức xả từ cánh tay vào ngực, vết thương kéo dài suốt nửa người, lại không sao băng bó. Quách Kiếu Thiên dần dần tỉnh lại nói: "Quynh đệ, ngươi đi cứu vợ và chị dâu ngươi, ta, ta thì không cần đâu." Nói xong, tắt hơi chết luôn. Dương Thiết Tâm và nghĩa Quynh tình như cốt nhục. Thấy Y chết thảm trong lòng bi phẫn, chợt trong ốc lóe lên một tia sáng. Nghĩ tới lúc hai người kết giao từng thề, chỉ mong được chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. ngoảnh đầu nhìn quanh, thì vợ mình và quách đại tẩu trong lúc hỗn loạn, không biết đã chạy đi đâu. Y cất tiếng gọi lớn, Đại ca, ta đi báo thù cho anh. Rồi cầm mâu, xông vào đám quan quân chém giết. Lúc bấy giờ quan quân đã bày thành đội ngũ Đoàn thiên đức phát lệnh Tên bắn tới rào rào Dương thiết tâm hoàn toàn bất chấp Gạt tên tông mau vào Một tên võ quang Dung đại đao đón đường chém xuống Dương thiết tâm Thân hình nghiêng đi một cái Đột nhiên lăn vào dưới bụng ngựa Tên võ quan kia Một đao chém trượt Đang kìm ngựa lại Thì hậu tâm Đã bị một mâu Đâm suốt qua dương thiết tâm hất cái khác ra nhảy lên lưng ngựa vũ động trường mâu đám quan quân không dám đón đánh bỏ chạy tướng tán y xung sát một hồi chỉ thấy một tên võ quang ôm một người phụ nữ cưỡi trên ngựa phi nhanh dương thiết tâm phi thân xuống ngựa dung mâu đập ngã một tên lính cướp lấy cung tên trong tay y dưới ánh lửa nhắm thật đúng con ngựa của tên võ quan kia dùng một tiếng phóng tên ra, trúng vào mông ngựa, con ngựa chuối luôn về phía trước, hai người ngồi trên ngựa cũng lăn xuống đất. Dương Thiết Tâm lại bắn thêm một phát giết chết tên võ quan, rồi cầm thương tông qua, chỉ thấy người phụ nữ ấy lồm cồm dưới đất bò dậy, chính là vợ mình. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa theo dõi phần 2 của bộ truyện Anh hùng xạ Điêu. Họ dương chạy đi tìm cứu Lý Bình ra sao? Mời theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông sóng FN91MHz đài tiếng nói Việt Nam. Bây giờ thì xin chào, chúc quý vị ngủ ngon.